chương hai trăm mười ba bất khuất tín nhiệm kha y kha y dịch thần quỳ một chân trên đất ho ra đại lượng tiên huyết vừa rồi một k í c h kia coi như lấy trả cờ dạ đi bảo hộ thân thể nhưng vẫn là bị đụng g ã y xương s ư ờ n dịch thần như thế nào họ rổ xị、si、c h thanh nhân dịch thần trong lộ thai? Hò、si、mà dịch tối cường thuật danh bất hư truyền a xem ủ c h i hạ y t trịa dùng sở xạ nù dễ dàng như vậy đưa hắn đánh bại xem ra không phải b ấ t kỳ c h i thuật quá yếu mà là thành thực thể ba thần khí tu t a có thể tử quá mạnh mẽ dù sao cái kia dưới trạng thái sở s ạ nù đã là ủ u chỉ hạ ít chia một k í c h mạnh nhất đánh bại b ấ t kỳ chi thuật cũng bình thường a dịch thần từng nốn từng nốn hô hấp chỉ cảm thấy toàn thân các nơi không có một địa phương phải không đau như thế nào cái dám đau chết thật vất v ả đứng dậy dịch thần nghe đến ọ r ổ xì maz à lời nói tâm trung nhẫn không được tức miệng m a n g to ọ r ổ xì maz cũng mặc kệ dịch thần có đau hay không hắn hỏi một chút bất quá là tùy ý cử động mà thôi t a mở con đại xà tại hắn nói thời điểm đã đuổi theo từng cái đầu như trường tiên trọng t r ụ y đao phong lưới đao lợi kiếm nhất vậy h à n h qua đây dịch thần bú sữa mẹ khí lực đều lấy r a né tránh miễn cưỡng né tránh r a tới trong nháy mắt lập tức nhảy lên lục ma ván trượt hướng về viễn phương bay đi mười ba đi được dễ dàng như vậy sao bát kỳ đại xà đầu lập tức bắn ra đi răng nhọn cắn loạn qua đây không chế được lục ma ván trượt né tránh dù sao không bằng trên mặt đất né tránh dễ dàng như vậy không xong liên tục tránh ra ba cái đầu rắn công kích về sau dịch thần phát hiện một cái đầu cách mình chỉ có một mét khoảng cách lập tức chỉ có thể nhảy xuống lục ma ván trượt phanh ở dịch thần ly khai lục ma ván trượt trong nháy mắt cả khối lục ma ván trượt đã biến mất không thấy bị ta mở con đại xà một cái đầu triệt để vỡ thành bột mịn dịch thần tránh ra bốn cái đầu rắn va chạm rảo sát nhưng còn có bốn cái đầu ngăn chở ai nhìn đập vào mặt tới được đầu rắn dịch thần sắc mặt một hồi hoảng sợ hắn biết mình không tránh khỏi t a mở con đại xà truy kích quá mức hung tàn để dịch thần căn bản không cơ hội thời gian và cơ hội kéo dài khoảng cách thi triển đại hình vũ khí công kích hắn nguy cấp phía dưới dịch thần đã bất chấp có thể hay không tiêu hao hết chính mình tế bào sinh mệnh lập tức khởi đường dở d ì ở chế tạo ra một mặt bức tường vô hình đoang đoang đoàng, đoàng tứ thanh phóng phật vân bạo đạn bạo tạc một dạng tiếng nổ lớn truyền khắp tứ phương dịch thần thân thể như g ã y mất diều một dạng bay rớt ra ngoài nện xuống đất phốc phốc một ngụm tiên huyết lần nữa phung tới thời khác nguy cấp hắn ngưng tụ tín niệm c h i lực không đủ cường đại a tác mở con đại xà công kích và khí thế quá mức hung mãnh coi như là dịch thần tâm linh cũng vô pháp lập tức kiên định đến tạo bắt đầu tuyệt đối cường đại tín niệm c h i lực ngăn trở bốn cái đầu công kích là vâng đúng cái kia một loại lực lượng sao họ rổ xì mà thanh âm lần nữa thường lên lúc này đây mang theo một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra đến hiện tại thì ngưng ta cũng hoàn toàn đoán không ra manh mối lực lượng của ngươi là cái gì hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng rất nhanh ta liền biết tất cả bắt kỳ đại xà đi tới dịch thần phía trước cách đó không xa hung tàn ánh mắt theo d o i hắn phóng phật đối đãi con mồi của mình dịch thần đừng từ chối ngươi càng dễ rủa bất quá là vì chính mình tăng thống khổ mà thôi vung tha đi ngươi dễ rủa nữa như vậy ngươi cũng sẽ không đau khổ đi nữa ngươi sẽ trở thành mặt của ta khí trở thành nhân chứng ta họ rồ xì m à vĩnh sinh bất tử trở thành nhẫn giới truyền kỳ một bộ phận họ rồ xì、si、m à t h a n h â m mang theo nồng nặc mị hoặc ý hiển nhiên hắn phải thừa dịp lấy dịch thần suy yếu thời điểm dùng ảo thuật tới ảnh hưởng dịch thần đối kháng ý chí dịch thần không nói chuyện chỉ là một tay chống đỡ không cho thân thể ngã xuống đây là hắn đi tới n h ậ n giới tới nay bị nghiêm trọng nhất thương thế cũng là hắn đi tới n h ậ n giới tới nay gặp qua nguy hiểm nhất một trận chiến đấu cũng là hắn đi tới n h ậ n giới tới nay trải qua nhất nguy hiểm tình cảnh coi như là ngày đó xạ rủ tổ b i cũng không có đưa hắn bước đến như vậy tuyệt lộ có thể hiện tại họ rổ xì ma d ì làm xong rồi lấy hắn bát kỳ chi thuật điên cuồng đuổi giết hạ để dịch thần liền thi triển l ị c h thông linh cơ hội cũng không có đúng rồi chính là giống như như bây giờ đừng lại tiến hành vô lực dãy g i a ngoan ngoan trở thành mặt của ta k h í đi ngươi tất cả ta đều phải nhận được ta mở con đại xà một cái trên đầu nổi lên họ rổ x ì maz thân ảnh lúc này họ rổ x ì maz đã biến thành một cái xấu xí bạ trở lần đại xà xông về dịch thần thân thể muốn cướp đoạt hắn thân thể dịch thần không ngừng thở hồn hẹn hắn cảm giác mình khí lực ở tiêu thất hắn thật sự rất tốt mệt thương thế đối với hắn ảnh hưởng thực sự càng lúc càng lớn hắn nghe được bên thai tiếng xe gió biết tỏ rổ si m à đang làm cái gì trong lòng càng phát ra không căm lòng lẽ nào ta cũng chỉ có thể đến nước này sao dịch thần lẩm bẩm nói lẽ nào bên cạnh ta không có c ả du dạ không có mễ tở du mì không có xù nạ trợ giúp ta liền không cách nào đối kháng ảnh cấp cường giả rồi sao không phải ta không tin ta sẽ không bỏ qua dịch thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên đóng chặt hai mắt mở ra mỗi người nhân dáng vẻ tại hắn trong đầu nổi lên cả du dạ, chia rồ bà bà mẹ tờ du mì diệp thương còn có nhất xuất nhập dự liệu ở thời khắc mấu chốt nhất cứu mình xù nạ cái này từng cá i nhân khuôn mặt ra bảy trăm hai mươi ba hiện tại hắn trong đầu trong mắt viết đầy cổ vũ cùng chống đỡ cả du dạ, ta nhưng là đáp ứng ngươi đem làng cắt dẫn dắt trở thành mạnh nhất nhất thôn chia rồ bà bà ta nhưng là đáp ứng ngươi luôn luôn một ngày sẽ vì ngươi đem ạ cả s ù nạ n ó x ả sổ gì mang về m ẹ tờ rủ mỹ ta nói rồi có một ngày chúng ta đối địch muốn đem ngươi bắt giữ để cho ngươi sẽ không cùng ta là địch diệp thương ta sẽ không chết dù nạ ta thiếu ngươi ân tình ngươi vì cứu ta mà c ù n g cổ nổ hạ quyết liệt tình ta còn không trả đâu dịch thần thanh âm rất thấp rất thấp không phải đang đối với n g ư ơ i khác nói mà là tại đối với mình nói có nhiều như vậy sự tình không có làm đáp ứng rồi nhiều chuyện như vậy chưa xong thiếu ân tình còn chưa trả hứa hứa hẹn không làm được lương đeo nhiều đồ như vậy ta đây tại sao có thể hiện tại liền chết ta sẽ không chết cũng không có thể chết dù cho chỉ có ta một người đối mặt tỏ rổ xì mà ngươi b ấ t kỳ chi thuật cũng không có thể giết chết ta ngươi không giết chết được ta dịch thần thanh âm càng ngày càng cao kháng đến cuối cùng phóng phật tạc so với vân bạo đạn bạo tạc còn muốn văng r ộ i còn muốn kinh sợ lòng người trong thanh âm ẩn chứa cường đại tín nhiệm ẩn chứa bất khuất tín nhiệm hóa thành bạ trở lên đại xà ở đi tới dịch thần trước mặt thời điểm bị chặn một cái bức tường vô hình càn được chặn một đạo cắt đạn pháo đưa hắn đánh bay ra ngoài ngã trở về ta mở con đại xà trong cơ thể cầu thạ cầu v t tốt